Các quý vị thính giả, kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Vạc nắng sao hè, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. giờ trưa đang sửa soạn bữa ăn để ăn An Hóa chợt nghe tiếng điện thoại nhà mình reo lên Alo An An Hóa lên tiếng rồi sau đó bên kia một giọng cười thanh thanh vang lên Dạ cháu chào bác bác mạnh không bác À Dạ bác cũng mạnh còn cháu Dạ cháu mạnh lắm bác nói chuyện với cháu mà là bác dạ thưa làm cháu tổn thọ đó <cười> À, tối mai 7 giờ, cháu mời bác tới nhà ăn tiệc với ba cháu à, Không biết là như vậy có, có phiền bác không? À, đâu có gì đâu phiền đâu cháu à, Bác cũng muốn có dịp tới nhà thăm ba cháu Có bạn nói chuyện chắc là ba cháu sẽ bớt buồn, bớt cô đơn hơn Thiệt nghe bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm à, Không có gì, như vậy à, chiều mai bác sẽ tới nha Dạ, cháu chào bác, và ngày mai cháu sẽ gặp bác. Dứt cuộc nói chuyện, Hương điểm ngồi im nhìn ra khung cửa sổ rộng, nắng vàng rội trên nóc tầng lầu phía bên kia, hơi lạnh của máy điều hòa không khí toát ra thành âm thanh rì rào, dễ chịu, bỗng dưng nàng khe khẽ thở dài, đời sống nhàm chán, vô vị, trống rỗng và hầu như không có mục đích hay cái gì đó để cho mình đeo đuổi hoặc là thực hiện. nàng cảm thấy như mất phương hướng khiến mình lao đao ngã nghiêng hoặc bối rối nàng cảm thấy đời sống của mình thiếu đi một cái gì đó không rõ lắm một ngày như mọi ngày được lặp đi lặp lại giống như một công thức riết rồi nàng có cảm tưởng mình là một robot biết suy nghĩ sáng sáu giờ thức dậy tắm rửa làm vệ sinh trang điểm ăn điểm tâm bằng một chén siriô một ly sữa tươi hoặc nước cam bảy giờ mười lăm ra khỏi nhà Giờ :45 tới sở làm đi thang máy lên tầng 3 vào văn phòng làm việc 5: giờ rưỡi chiều ra khỏi sở đi bộ nửa tiếng xong về nhà hỏi thăm sức khỏe của bà thay quần áo nấu cơm chiều 7 giờ rưỡi ăn tối 8 giờ đọc sách báo hoặc đàn hát 9:45 đi tắm 10 giờ xem tin tức 10 giờ rưỡi đi ngủ rồi 6 giờ sáng lại thức dậy tất cả được lập đi lặp lại ngày này qua ngày khác một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ một tuần bảy ngày một năm năm mươi hai tuần lễ ba trăm sáu mươi lăm ngày cứ như vậy đời sống đều đặn trôi đi trong lặng lẽ và rỗng tết cũng may là công việc của hãng khá bận rộn khiến cho thời gian qua mau nếu không thì chắc có lẽ tâm hồn của nàng phải lâm vào cơn khủng hoảng ngày càng gia tăng tới mức trầm trọng nàng biết có hai điều giữ thăng bằng cho tâm hồn của mình là lòng thương yêu người cha Và một chút tin tưởng và một điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai. Điều này thật mơ hồ, như một điểm sáng lung linh, nhạt, nhạt nhòa, nhưng mà cũng đủ chiếu rội để nàng làm điểm tựa, để tiếp tục tin tưởng, tiếp tục sống, dù đời sống trống rỗng và vô vị. mở mắt, sau giấc ngủ trưa ngắn, anh cảm thấy khỏe hơn. chống tay ngồi dậy, anh nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ ba mươi bảy phút. không hiểu nghĩ sao anh lại buông mình xuống nệm. chiếc giường kinh sài rộng thênh thang, tấm vải trải giường nhầu nát cũ kỹ và bốc mùi hăng hăng. anh tự hỏi thầm không biết bao lâu rồi mình chưa giặt cái tấm vải trải giường, mền và áo gối. có lẽ là từ lâu lắm rồi, hơn một năm rồi. trần nhà và bốn bức vách màu trắng bây giờ đã ngã màu ngà ngà vì lâu ngày không được sơn sửa lại sống một mình trong căn nhà nhỏ hai phòng ngủ mấy chục năm qua anh đâm ra không quan tâm lắm về chuyện sửa chữa hoặc là tân trang lại ngôi nhà của mình từ khi được tin vợ và hai con chết trong chuyến vượt biên thì mọi việc và mọi sự đối với anh không còn quan trọng nữa sống cũng được mà chết cũng chả sao sở dĩ anh còn sống tới ngày hôm nay Vì có lẽ anh không thể chết, anh không thể tự tử hoặc là không muốn tự tử, do đó anh phải kéo lê đời sống của mình, nhiều khi anh mong mình bị bệnh để được chết. Đó là một lối thoát. Hơi nghiêng người, An Hóa nghe tiếng gió rì rào ở hàng cây thông sau nhà, tiếng thông reo gợi anh nhớ đến thành phố Đà Lạt. Tuy thời gian lâu mấy chục năm, nhưng mà trong tâm tưởng của anh, tiếng thông reo của Đà Lạt vẫn còn âm hưởng như mới hôm nào. hè năm học đệ tam chấm dứt thằng bạn thân ngồi kế bên rủ anh lên đà lạt chơi nó nói có người cậu dạy học ở trên đó được má cho phép anh khăn gối theo thằng bạn lên đà lạt nghỉ hè ba tháng đây là kỷ niệm đẹp nhất mà anh còn nhớ mãi thằng bạn thân có một người chị bà con cũng học đệ tam và cũng bằng tuổi của anh do đó suốt ba tháng hè cô ta và anh trở thành đôi bạn thân rong chơi khắp nơi và hình ảnh của cô ta vẫn còn lưu lại trong anh cho đến ngày hôm nay ăn hóa ngồi dậy cuối cùng anh cũng phải ngồi dậy vì không thể nằm trên giường lâu hơn nữa nằm nhiều quá anh cảm thấy người mệt mỏi và yếu ớt huống chi anh cần làm xong cái bồn bông ở bên hông nhà đang bỏ dở dang mấy tuần vì mưa và bị mệt ăn tô bún bò xào dằn bụng xong anh thay bộ quần áo cũ rồi mở cửa bước ra sân Tuy còn mấy ngày nữa mới bắt đầu mùa hè nhưng mà trời đã bắt đầu nóng nực, nắng rực rỡ, làm chó mắt khiến cho anh phải nhắm lại, rồi một lát sau mới mở ra được. Mở cửa sau của nhà xe, đội lên đầu cái nón lưỡi trai, anh bước ra sân cỏ, rồi đi chầm trọng qua bên hông nhà bên trái. Hơn nửa tháng trước đây, đứa cháu gọi bằng cậu ở Denver đi nghỉ hè ở Orlando, trên đường về đã ghé thăm anh. hai cậu cháu trò chuyện và nó nêu ý kiến với anh là nên trồng bông hồng ở bên hông nhà dù không muốn nhưng mà để làm vui lòng cháu anh ưng thuận hai cậu cháu hì hục đi mua cây về làm bồn bông tuy nhiên thằng cháu trai chỉ ở chơi có hai ngày thành ra cái phần còn lại anh phải làm hết cũng vì vậy mà công việc chậm lại nhiều vả lại anh cũng không có gì phải gấp làm cỏ cho sạch xới đất cho nhuyễn xong bắt đầu trộn phân công việc không có gì nặng nhọc nhưng lại mất nhiều thời giờ hôm nay anh phải làm cái phần cuối cùng cho xong đó là đào lỗ để đặt các cây bông hồng xuống mới đào có ba cái lỗ mà đã đổ mồ hôi nhễ nhại vì nhiệt độ hơn chín mươi độ f nghỉ bệt một hồi anh tiếp tục đào cho đến khi không còn chỗ trống tạm hài lòng anh đặt tất cả bụi hồng vào cái lỗ xong lắp đất lại rồi tưới nước ướt đẫm trên mặt nhìn đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi Anh thu dọn dụng cụ xong trở về nhà. Không khí trong nhà mát lạnh làm cho anh khỏe ra, uống cạn ly nước, anh bắt đầu tắm rửa rồi thay quần áo. 6 rưỡi giờ rưỡi thì rời nhà. Nắng vẫn còn chói chang, mặt trời còn ở trên đọt cây cao. Chừng 15 phút sau, anh quẹo vào con đường nhỏ có tên là Cherrywood và sau cùng dừng trước một ngôi nhà gạch mang số 1125. Mở cửa xe, anh đứng nhìn quanh quất bước lên bậc tam cấp anh dừng lại trước cánh cửa sơn màu xanh nhạt cửa mở khi anh định đưa tay bấm chuồng hương điểm đã hiện ra với mái tóc vấn cao bài cái cổ trắng ngần với đôi mắt lung linh với nụ cười tươi cô chủ nhà chào khách bằng giọng nói thanh thanh bác cháu mời bác vào ừ, chào cháu <cười> bác diện đẹp quá cháu thấy bác còn phong lắm đó nha An Hóa mỉm cười bước vào phòng khách trang hoàng giản dị, ba cái ghế da cũ, chiếc bàn hình chữ nhật cũng cũ, trong góc phòng cái đèn có chụp tỏa ánh sáng mát dịu, ba bức vách có ba bức tranh, một khảm xà cừ, một bằng lụa và một sơn mài. An Hóa chú ý đến bức tranh lụa vẽ hình một thiếu nữ mặc áo dài. Dạ, bắt ngồi đi, để cháu vào cháu đón ba cháu. Nghe tiếng chân, An Hóa ngước lên nhìn, lúc đó ông ánh chống gậy chậm chạp bước ra an hóa đứng lên vui vẻ chào đón và chào anh lâu quá tôi tôi mới gặp lại anh ánh rung rung bắt tay an hóa và lên tiếng đáp trả lời ờ chào chào anh ồ lâu quá mà không không thấy anh già chút nào hết trơn hả già <cười> rồi chứ anh tóc bạc gần hết bởi vậy Cháu Hương Điểm nó mới gọi tôi là ông bác già mà. <cười> Vậy thì từ nay cháu cháu không gọi là ông bác già nữa, mà mà gọi là ông chú già được không bác? Ừ, thì muốn gọi bằng cái gì cũng được, bác đâu có sợ già đâu. Để cho hai ông già ngồi ôn lại chuyện xưa cũ, Hương Điểm vào trong bếp sửa soạn cho bữa ăn tối. Hai ông lính già nhắc từ chuyện hồi còn đi học tiểu học ở Bến Tre, học qua trung học rồi lan man sang chuyện lính tráng. Người ở hải quân, người thì thuộc sư đoàn bảy họ vừa uống trà, vừa cười nói huyên thuyên, vừa bày chén dĩa lên bàn, hương điểm thầm cảm ơn an hóa khi nghe tiếng cười sảng khoái của ba mình. Ít khi nào nàng nghe ba mình vui vẻ như vậy, bước ra phòng khách đứng sau chiếc ghế da ôm vai ba, nàng mỉm cười và nói, Con xin lỗi ba với bác ngưng câu chuyện một chút, mời ba và... <cười> Và chú vào ăn, để thức ăn nguội nó mất ngon. Hai ông già đứng lên, rồi bước vào bàn ăn. Hương điểm ngồi đầu bàn, còn ăn hóa ngồi bên trái. Cháu có trả giò cho <cười> cho chú Lai Rai nè. Không biết là chú có uống được rượu chát không? Ừ, cháu... cháu cho một ly nhỏ thôi. Hương điểm rót cho ba ly nước cam, ăn hóa một ly rượu chát nhỏ và mình một ly nước lạnh. vừa ăn nàng vừa chăm sóc cho hai ông già trong lúc lắng nghe câu chuyện lính của hai người nàng biết là muốn nói chuyện an hóa và nàng phải tìm hiểu về quá khứ của ông ta vì vậy nàng chăm chú vào câu chuyện và cố gắng nhớ những gì ba của mình và an hóa nói với nhau bữa ăn tối kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới xong hai ông già lại kéo nhau ra phòng khách uống trà và tiếp tục câu chuyện lính tráng đang bị đứt quãng dọn dẹp xong nhà bếp thấy đã hơn tám giờ rưỡi Thương điểm vào phòng riêng thay quần áo, xong mới trở ra mỉm cười và nói với ba mình. Tới giờ rồi bà. À, hôm nay bà gặp bác An Hóa, nói chuyện vui quá Dạ, con con sẽ mời bác An Hóa tới chơi với bà thường xuyên hơn. Bây giờ đó thì đã tới giờ bà uống thuốc và phải đi nghỉ rồi. run rẩy từ từ đứng lên, ông ánh bắt tay An Hóa và nói. À, thôi, à, anh... À, Anh ngồi chơi nha, à, tôi à, xin phép đi, à, đi nghỉ trước. Ôi, con nhỏ này, à, nó nguyên tắc mà nó khó trinh lắm mà nồi. An Hóa mỉm cười nhìn hương điểm, và thấy cô cháu gái cũng đang nhìn mình với vẻ tinh nghịch. Bác ngồi chơi nha, để cháu cho ba cháu uống thuốc xong, sẽ ra đây nói chuyện với bác. Ừ, cháu cứ từ từ mà lo cho ba đi, à, bác đâu có trốn đâu mà cháu sợ. <cười> bác... Bác cứ uống thêm rượu nghe bác. Ờ, thôi, được rồi, một ly này đủ rồi cháu. Bác cứ việc uống đi, có gì đó thì cháu đưa bác về cũng được. Cháu cũng muốn uống một ly, vậy bác uống một ly với cháu nghe. Hương Điểm nói với giọng nhỏ nhẽo và An Hóa gật đầu ưng thuận, bỏ vào trong bếp ly lát, nàng trở ra với hai ly rượu chát, hai người im lặng uống rượu. Hương Điểm không hiểu lý do gì mà lần này nàng cảm thấy hơi ngượng, không biết nói chuyện gì. phần an hóa cũng vậy anh cũng cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái khi ngồi đối diện với hương điểm ờ ngày mai cháu cháu có đi làm không ờ dạ dạ không bởi vậy cháu mới dám cùng ly với bác nè nói xong nàng cất tiếng cười và ăn hóa cũng cười theo nhờ tiếng cười mà hai người cảm thấy thoải mái hơn một chút nâng ly rượu lên nàng đưa ra trước mặt ông già làm như tỏ ý mời Mỉm cười, An Hóa cũng đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly của Hương Điểm. Ờ, nè, bụ uh, tính nhậu giữa bác thiệt hả? Nè, già rồi nhưng mà còn gần lắm nha. <cười> Hương Điểm cười thánh thót rồi liếc mắt nhìn về phòng ngủ của ba mình, thấy đèn đã tắt, nàng mới nói với An Hóa. À, thưa bác, bây giờ cháu mời bác xuống phòng giải trí nha. Cháu, cháu sợ làm ồn. Ừ, đúng rồi. Ờ, đừng có làm ồn quá, bởi vì uh, ba cháu cũng có cái tật khó ngủ đó. Hương Điểm đi xuống cầu thang trước, còn An Hóa đi theo sau, chiếc đèn đặt trong góc phòng tỏa ánh sáng mờ mờ, căn phòng nhỏ ấm cúng, ngăn nắp và sạch sẽ. Bác, bác có thích nghe nhạc không bác? Hương Điểm vừa ngồi xuống vừa hỏi, An Hóa cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nói, um, thì dĩ nhiên là thích. mặc dù đó nghe nhạc đó, thì đôi khi nó cũng buồn nhưng mà mình vẫn thích nghe nhạc chứ cháu cũng vậy mỗi lần nghe nhạc là cháu lại nhớ má cháu khẽ gật đầu một cái an hóa nhìn quanh quất căn phòng giải trí rồi anh thấy chiếc microphone đặt trên đầu của tivi. anh mỉm cười hỏi nè chắc là cháu cháu hát hay lắm phải không ý không có đâu uhm... cháu hát dở ẹt à bác ơi ừ, nhưng mà đại khái là là cháu biết hát phải không à, thì có thể nói là như vậy <cười> cái chuyện mà cháu hát hay hay là hát dở đó thì cái chuyện đó là để cái phần của người nghe người ta phê bình bác thì bác chưa nghe cho nên không có ý kiến hiểu ý của an hóa muốn nghe mình hát hương điểm nói với giọng buồn buồn má cháu hát hay lắm, lúc còn nhỏ má cháu dạy dạy cháu hát, thành ra cháu cũng biết hát chút ít. Sau đó vì ở xa ba má, nên cháu bỏ không có có cơ hội để hát. Cho tới khi về lại má nhà xưa, khi nào buồn cháu hát để để quên buồn, để để nhớ má. Või tay lấy cái remote control bấm nút, xong hương điểm mở tivi và dàn stereo. và lên tiếng nói tiếp. Ừ, bây giờ cháu xin hát bài đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười của võ tá hưng cho bác nghe thử. Bác nhớ nghe nếu có nghe mà dở đó, bác đừng có cười nghe. An hóa gật đầu nhẹ, thay cho câu trả lời, Hương điểm bấm nút và tiếng nhạc bắt đầu cất lên buồn chơi vơi trong căn phòng im lặng. Yeah. nhìn xuống thảm màu xanh tiếng hát của hương điểm mường tượng như tiếng nghẹn ngào và than khóc khiến cho anh phải ngước lên nhìn ánh đèn mờ mờ từ trên tường dội xuống mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai trắng nửa gương mặt nhìn nghiêng với sóng mũi cao với làn da mặt trắng và cái miệng mở ra thành tiếng hát ngọt mềm chất trữ nhiều tình cảm Con đi Mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dốc trong thơ đầu thương con viết vào trong lá hơi ấm con tìm trong giấc mơ con đi xin mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dốc trong thơ An hóa cảm thấy hụt hẫng khi tiếng hát của hương điểm từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn, âm thanh dứt, nhưng mà âm hưởng vẫn còn động lại trùng trùng. Trong căn phòng dường như phản phất mùi nước hoa của người đàn bà đang ngồi cúi đầu xuống. An hóa thở dài nhẹ nhẹ, nhẹ và lên tiếng nói. Um, cháu hát buồn quá, làm cho bác cũng muốn khóc. Nhớ má uh, bác dù bà. bà đã mất lâu lắm rồi cháu cháu xin chia buồn với bác Ồ, nhưng mà thật sự thì uh, nó cũng đâu có gì sinh lão bệnh tử đó là chuyện thường tình chết nhiều khi nó thoát được phiền não chẳng hạn như uh, như bác đây ờ nè bác có có một người quen ở ở atlanta có cái studio nhạc ở đó nếu mà cháu muốn thâu bác bác đưa cháu tới gặp ông để thâu nha bác bác có nói thiệt không đâu bác cháu hát dở mà thu dĩa người ta nghe người ta cười chết thì uh, ít ra cũng có một người một người ái mộ thì cũng đủ rồi mà <cười> bác muốn nghe nữa không cháu cháu hát cho bác nghe nữa nha uh, muốn chưa bác có thể ngồi đây uh, nghe cháu hát suốt đêm hướng điểm mỉm cười Chúng chiếm rồi cầm lấy cái microphone, bỏ đoạn bấm nút remote control, tiếng nhạc nổi lên buồn, nhưng cũng không buồn bằng tiếng hát lây lất sầu của hương điểm. An Hóa cảm thấy mắt mình cay cay khi nghe bốn câu đầu. Đêm nay trên lũng hoa vàng, lấy bình rượu uống cho tan nỗi buồn. Một ly để nhớ quê nhà, còn ly này nữa tuổi hờn xuân xanh. Hương điểm hơi mỉm cười khi thấy An Hóa đưa ly rượu lên tỏ ý mời mình cùng ly, gật đầu nàng cũng cầm ly rượu lên. An Hóa đọc trong mắt của cô cháu gái một ý nghĩ như hẹn hò mời mọc khiến cho anh cũng mỉm cười gật đầu uống một ngụm nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy rượu ngọt và ngon vô cùng. Đêm nay uống rượu giới thơ, ngã nghiêng trời đất vẫn chưa liệm hồn, ta chìm giữa dũng cô đơn. Bình tan, ly nát, vẫn buồn rượu ơi. Quê hương xa khuất chân trời, Trăng vàng xưa cũ, lạnh lùng hiên ngoài. Mênh mông đất khách đoạn trường, Bước chân nẻo lạ, dậm về xa xăm. Tiếng hát dứt rồi vẫn còn vang vọng, Làm cho An Hóa nghe như có một cái gì đó mất mát. Cháu mời bác. Ờ... Thôi, thôi đủ rồi, bởi vì bác còn phải lái xe về nữa chứ Bác đừng lo, nhà cháu có ba phòng, cháu đã soạn sẵn một phòng rồi, nếu nếu như bác không chê <cười> Chê đó thì dĩ nhiên bác không có chê <cười> Nhưng mà uống bao nhiêu đó thì nó cũng đâu có hết buồn Bình tang ly nát vẫn buồn rượu ơi mà Có thể tại vì bác không có người đối ẩm thôi Hương Điểm uống cạn ly sau khi nói, An Hóa nhận thấy làn da mặt của nàng hồng lên dưới ánh đèn và đôi mắt long lanh hơn, nụ cười cũng tươi hơn. An Hóa cũng uống cạn ly rượu, đứng lên, Hương Điểm đưa tay như có ý nói An Hóa đưa ly cho mình lấy thêm. Chần chừ dây lát rồi An Hóa cũng đưa ly rượu của mình cho nàng và lên tiếng nói: ờ, kiểu này chắc là chắc là phải ngủ nhờ nhà cháu đêm nay rồi. Ngày mai. Ba của cháu có hỏi đó, thì uh, bác sẽ nói đó, uh, Hương Điểm nó phục rượu tôi sai, tôi không lái xe về được. <cười> ba cháu không có tin bác đâu, bác ơi. Hương Điểm bỏ vào trong, lát sau quay trở lại với hai ly rượu đầy qua phân nửa, an hóa trợn mắt nói, sao, sao nhiều dữ vậy? Uh, bộ cháu không sợ sai sao? Sợ chứ... nhưng cháu cháu muốn cùng ly với bác cho bác vui ừ, cảm ơn cháu à, ở đây nghĩ lại đó mình à, mình sống có tự do nhưng mà sao buồn quá có thể đó là cái giá của tự do tại sao sống ở đây mà mà bác lại buồn chứ ăn hóa cuối nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay tấm điểm im lặng nhìn ông bác già ông ta là hình tượng của sự cô đơn của nỗi buồn và tuổi già mái tóc điểm xương hơi dài vì không được cắt tỉa thường xuyên gương mặt xương xương gầy nếu không nói là hốc hác ánh mắt u uẩn thấp thoáng một cái gì đó như bâng khuâng thấp thỏm và cam chịu số phận hẩm hiu của mình nó như nói lên sự nhẫn nại và một chút gì đó buông xuôi uhm, mình buồn là bởi vì mình không có cái gì để vui không có cái gì để làm mình vui thôi quá khứ đó nó đẹp nhưng mà nó xa quá còn hiện tại đó thì nó nó nó trống không tương lai đó nó như một năm mộ. <cười> đối với một người đời chết rồi, chờ đi hết một đời người đó thì đâu có cái gì đâu mà vui hướng điểm nghe ông nói những lời đó thì ứa nước mắt nàng hiểu cái tâm trạng của ông Đó cũng là tâm trạng của ba nàng, của chú nàng, của những người lính thua trận, dĩ vãng của họ thật đẹp, quá khứ của họ thật hào hùng, bởi vậy mà họ không muốn từ bỏ. Có người nói người ta sống cho hiện tại và tương lai, điều đó có lý. Tuy nhiên, đối với an hóa điều này không thích hợp và không cần thiết. Thứ nhất, anh không thể hội nhập vào cái xã hội mà anh đang sống, đúng hơn anh không muốn hội nhập vào nó, từ chối nó. anh giống như một kẻ đứng bên lề nhìn dòng người lũ lượt đi mà không muốn bước chân vào đối với xứ sở này anh chỉ là kẻ tạm trú rồi một lúc nào đó kẻ tạm trú sẽ trở về nơi chốn mà hắn đã bỏ đi tạm trú thì hội nhập làm cái gì để mình không còn là mình nữa hội nhập vào xã hội này dù ít nhiều mình cũng mất đi cái của mình sẽ bị cái guồng máy lôi cuốn và nghiền nát điều đó nàng đã thấy ở một số người cộng sản đã dùng súng ống để kiềm chế con người còn tư bản thì sử dụng nhu cầu để trói buộc con người hai đường lối khác nhau nhưng tựu chung cũng gần như có một mục đích chỉ có một điều khác biệt là trong xã hội tư bản con người tự do làm nô lệ cho những ước vọng của mình nhu cầu nhiều quá do đó phải cố gắng làm thật nhiều để đáp ứng cái nhu cầu của mình bởi vậy mới có người nói tự do là từ bỏ mọi ước vọng của mình. Hương Điểm không biết ăn hóa có nghĩ như vậy hay không, nhưng xuyên qua cái cách ăn mặc, nàng biết ông bác này không chú trọng tới y phục. Cái áo sơ mi không rách nhưng mà cũ mềm, cái quần sọc sệt đôi dài cũng cũ mà cái xe cũng cũ, bởi vậy người cũng cũ luôn. Hương Điểm mỉm cười vì cái ý nghĩ của mình. Ờ, nói đúng ra đó thì à, bác cũng có những lúc vui chứ. Ừ, giống như lúc nào vậy bác? Ừ, thì à, chẳng hạn như lúc này, đang ngồi nghe nhạc, uống rượu với cháu đây, dù không có không có quên được hết cái nỗi buồn, nhưng mà nó cũng là cái niềm vui thấp thoáng. Vậy hả bác? Vậy thì à, để coi mỗi tuần cháu mời bác tới nhà nha. À, làm như vậy thì chỉ cực cho cháu thôi. Cháu vừa đi làm... Rồi vừa phải lo cho ba của cháu, bây giờ lại thêm cái phần mà lo cái phần giải trí cho ông già này nữa sao? Có sao đâu, chuyện đó đã bác để cho cháu lo. Còn nếu mà bác sợ cháu cực á, thì, thì bác tới đây, bác nấu cơm mời ba cháu với cháu ăn. <cười> <cười> cái ý kiến này cô bộ hay à nha, để, để bác tính lại rồi bác cho cháu biết. Thôi, bây giờ mình đi ngủ chưa cháu? Thương điểm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ, nàng biết những người già như An Hóa thường đi ngủ sớm, nhưng không hiểu tại sao nàng lại lắc đầu, nói với cái giọng đùa giỡn, pha chút nũng niệu. Chưa đâu bác ơi, bây giờ ha, bác phải ngồi đây để babysit cho cháu, cho tới khi nào mà cháu buồn ngủ thì bác mới được đi ngủ. <cười> Hồi nhỏ chắc là cháu nhộn nhẽo dữ lắm phải không? Dạ thì tới bây giờ vẫn còn nhõng nhẽo, mà đôi khi hả còn nhiều hơn nữa đó kìa. Rồi hình như muốn cho An Hóa quên quên đi cái chuyện đi ngủ cho nên Hương Điểm tìm cách gợi chuyện. Bác, bác đi lính á chắc là bác đi nhiều nơi lắm hả bác? Ừ, cũng nhiều chứ, từ ở ngoài Trung vô tới trong Nam, chỗ nào cũng có đi, cũng có ghé qua, nhất là ở trong miền Nam. Ừ, như vậy thì bác biết lội không? Ủa, tại sao, tại sao cháu hỏi vậy? Dạ, tại cháu nghe nói nhiều người đi lính hải quân á mà không có biết lội. Họ nói họ đi Tàu, thì cần gì phải biết lội? <cười> bác thì thì lội cũng tạm được. Vậy thì để hôm nào, á cháu rủ bác đi tắm hồ, coi coi là bác có lội giỏi hơn cháu không nha? Nói tới đây, nàng đứa mắt nhìn ăn hóa, thấy ông đưa tay lên che miệng ngáp. Hương Điểm mỉm cười đứng dậy và nói, Thôi cháu biết bác buồn ngủ rồi, Thôi cháu tha cho bác đó, Không có phải baby babysit cháu nữa đâu, Để cháu chỉ phòng cho bác. Hương Điểm đi trước, Nàng cảm thấy có chút dao động Vì biết có người đàn ông đi theo sau lưng của mình, Dù đã già và được nàng gọi bằng bác, An Hóa vẫn là đàn ông, Đàn ông đối với nàng là một thứ đáng thương mà cũng đáng ghét, Nhưng mà ghét nhiều hơn thương, Có nhiều người đàn bà không may mắn về chuyện chồng con, và nàng là một trong những người đàn bà đó. Lấy chồng chỉ được hơn một năm rồi ly dị bởi vì không thể sống chung với nhau lâu hơn được nữa. Cho tới giờ phút này, nàng vẫn không hiểu tại sao mình có thể lấy một người mà mình không yêu. Có lẽ lúc đó, nàng nghĩ là nàng yêu. Đó là một sự sai lầm. Tình yêu không là ý nghĩ. Tâm hồn của nàng được chia ra làm hai phần khác nhau là lý trí và tình cảm. Tình yêu là một rung động của tình cảm. Nó cũng giống như âm thanh của một nốt nhạc là rung động của tình cảm bởi vì người đàn bà đã gửi gắm hay ấp ủ tình cảm của mình trong cái âm thanh đó. Sau khi ly dị xong, nàng ở vậy dù chỉ mới ngoài ba mươi. Sống một mình, nàng khám phá ra có nhiều điều cũng hay. Nàng được tự do, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên có đôi lúc cũng cảm thấy buồn vì cô đơn. Nhưng so với đôi lúc, Nàng cũng cảm thấy tự do, nó cũng đáng lắm. Từ khi về ở chung nhà với ba, nàng cảm thấy bớt cô độc hơn, vì ít ra nàng cũng có một người thân kề cận và cần tới sự chăm sóc của mình. Riêng an quá thì im lặng đi sau lưng của hương điểm, anh ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc của nàng, mái tóc thật đẹp, đen bóng và mịn màng. Anh không thích màu đen, trừ một điểm duy nhất nơi đàn bà đó là mái tóc màu đen, áo đen và mắt đen. Bây giờ đi sau lưng Hương Điểm, nhìn mái tóc huyền mượt mà trong ánh đèn từ trên trần dội xuống, anh chợt nhớ tới người vợ quá cố của mình, bởi vì Đông cũng có mái tóc dài, giống như Hương Điểm, có lẽ chỉ dài hơn, dài hơn nhiều. Lúc mới yêu nhau, anh thường hay thắc mắc về cái tên của nàng, tên Đông, không biết là cái gì Đông, tại sao lại Đông mà không là Thu hay là Xuân, dễ nghe hơn, hoặc là Hạ cũng được. tới chừng nàng nói thêm cái chữ lót là dạ, thành ra dạ đông thì anh mới hiểu. Nàng còn thêm dạ là đêm chứ không phải dạ là dạ thưa đừng hiểu lầm. Sau này thành vợ chồng và có con với nhau, anh thường hay chọc vợ và đôi khi làm cho nàng nổi giận vì nói lái hai tiếng dạ đông thành giọng đa. Anh hóa thở dài khi nhớ tới vợ con, bởi vì vợ con đã chết 30 năm rồi. nhưng họ vẫn còn ở trong lòng anh người chết không khổ chỉ có người sống thì mới nhớ mới khổ mà thôi bác có chuyện gì mà bác thở dài vậy bác ờ bác bắt đầu có thở dài có cháu nghe bác thở dài nè <cười> cái này lạ nhé bác không nghe bác thở dài mà cháu lại nghe hay là hay là cháu thở mà cháu không biết <cười> phải hôm đó bác thở dài mà bác không dám nhận thôi an hóa mỉm cười giọng cô ta trầm trầm khàn khàn hương điểm lại lên tiếng nói tiếp ừ, chắc là bác nhớ vợ của bác đi à. sau lưng cháu nhìn mái tóc của cháu bác nhớ vợ của bác chứ gì ừ, chắc có lẽ vậy bởi vì mái tóc của cháu như lại của dạ đông giống nhau lắm bác gái tên là dạ đông hả bác Tên đẹp và lạ Cháu thích tên của bác gái Ờ thì bà thì không có đẹp lắm Nhưng được cái duyên dáng Với lại hiền lắm Bà cháu nói mấy người hiền hay chết sớm Má cháu cũng hiền lắm Có phải vậy không bác ừ, Có thể vậy Nhưng mà chết được Thì nó cũng sướng thôi ừ, Như vậy Sống là khổ sao à, Thì là vậy chứ sao Có thể không sướng mà cũng không khổ, tuy nhiên có thể không khổ, không sướng mới là khổ. Như vậy thì đang lúc này nè, bác bác khổ ha bác? <cười> An Hóa cười lên vì lời bắt bẻ của Hương Điểm, hai người dừng bước trước cửa phòng khép hờ, cô chủ nhà bật đèn lên, cái giường full size phẳng phiu, tủ đựng quần áo trong góc, chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, tất cả đều giản dị và sạch sẽ, bước vào phòng hương điểm mỉm cười nói bác ngủ tạm đêm nay mai mốt á, cháu sẽ dọn phòng đầy đủ hơn cho bác an hóa nhìn hương điểm hiểu ý nàng cười và nói tiếp bác nghe cháu hát mình đối ẩm mỗi cuối tuần thì bắt đầu có lái xe về được bác ngủ lại đây thì bác phải có phòng riêng cho bác ừ, cảm ơn cháu nhiều ờ, nhưng mà như vậy có nghĩa là là là bác phải phải nấu ăn cho cháu mỗi cuối tuần sao chắc chắn là vậy rồi đó ông bác ơi à, nếu vậy thì cũng hân hạnh cho bác lắm ít nhất đó thì bác cũng cũng biết là có hai người thân biết biết thưởng thức cái tài nấu ăn của mình hướng điểm mỉm cười lui ra khỏi phòng riêng an hóa thì ngồi xuống giường và có vẻ suy nghĩ tư lự Thưa quý, vị, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Vạt nắng sao hè, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.